Thiên tử khẽ phất tay phải. Không gian trước mặt hắn ta bỗng xuất hiện một khe nứt. Chiến trường ngoại vực lại được mở ra một lần nữa. Thiên tử cúi người nhìn xuống phía dưới. Đi! Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất luôn. Vô số cường già trẻ tuổi phía trước đồng loạt sông lên trời và tiến vào bên trong khe nứt không gian ấy. Thiên hàm liếc nhìn Diệp Huyền, nàng nói. Đi! Nói đoạn, nàng khẽ nhón mũi chân và bay lên trời. Diệp Huyền và Thiên Nhạn cũng đi theo nàng. Một lát sau, các cường giả đã tiến vào đường hầm không gian. Diệp Huyền ở bên cạnh thiên hàm, hắn nhìn thiên tử đang dẫn đầu ở phía đằng xa. Đoạn thầm nhủ trong lòng, tiền bối, thiên tuyển chi tử thực sự rất lợi hại sao? Đệ cửu lặn nói, không phải lợi hại, mà là rất rất lợi hại. Tiểu tử, chưa chắc người đã đánh lại được tên này đâu. Đương nhiên, hắn ta muốn giết ngươi có lẽ cũng là điều không thể. Nhục thân của ngươi đã đạt đến trình độ bất diệt rồi, cộng thêm mấy món thần vật của ngươi nữa. Hắn ta mà muốn giết ngươi thì thực sự quá khó. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, nhục thân đạt đến trình độ bất diệt rất khó sao? Đệ cửu lâu nói, đại ca à, ngươi tưởng đơn giản lắm sao? Diệp Huyền cười tươi giói, ta thấy hình như cũng không quá khó mà. Ngươi nhìn ta mà xem vèo cái đã đạt được trình độ bất diệt rồi ta thấy không bao lâu nữa là ta có thể đạt đến trình độ bất diệt kim thân đệ cửu lâu trầm mặc một lúc rồi nói lão tử không muốn nói chuyện với người nữa diệp huyền đúng lúc ấy đạo minh bỗng đi tới bên cạnh thiên hàm khẽ mỉm cười và nói thiên hàm muội muội thiên hàm đột nhiên nói đạo minh huynh người cứ gọi ta là thiên hàm là được rồi đạo minh sững sờ sau đó hắn ta mỉm cười thiên hàm Nghe nói kiếm của ngươi đã đến bán bộ nhập phàm rồi, chúc mừng nhé. Thiên Hàm khẽ gật đầu, cảm ơn. Đạo Minh còn muốn nói gì đó, nhưng Thiên Hàm bỗng quay đầu nhìn Diệp Huyền ở bên cạnh. Ngươi từng học kiếm chưa? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền co giật, nữ nhân này lại cảm nhận được điều gì rồi sao? Thiên Hàm nhìn hắn, đang đợi hắn trả lời. Diệp Huyền mỉm cười, ta chưa từng học qua kiếm, ta là một thể tu thuần túy. Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi cho ta một cảm giác rất kỳ lạ, lúc kiếm của ta lại gần ngươi thì nó sẽ có phản ứng. Diệp Huyền bật cười ha ha, có lẽ là do ta đẹp trai đó. Thiên Hàm sững sờ, lúc này Đạo Minh bỗng mỉm cười, Huyền huynh là thể tu sao? Diệp Huyền gật đầu, thể tu, Đạo Minh liếc nhìn hắn, hắn ta chỉ mỉm cười chứ không nói chuyện. Đúng lúc ấy, cảnh tượng trước mắt mọi người bỗng trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó mọi người lại xuất hiện tại chiến trường ngoại vực. Ở phía đối diện bọn họ có một đám thiên ma Người đi đầu chính là Lâm Ma Lâm Ma nhìn thiên tử mỉm cười Làm đôi chiêu không Thiên tử khẽ mỉm cười Tới đi Nói đoạn hắn ta bèn xuất trường Khoảnh khắc thiên tử xuất trường Tất cả mọi người có mặt đều tái mặt Bởi lẽ vào lúc ấy trời đất bỗng trở nên hư ảo Như thể không thể chịu được một trường ấy của hắn ta Diệp Huyền cũng thấy hơi kinh ngạc uy lực của thiên tử mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn Thiên đạo quyền. Đạo minh đứng bên cạnh. Diệp huyền. Sắc mặt hắn ta cũng trở nên nghiêm trọng. Ta chưa từng nghĩ đến thiên đạo quyền trong truyền thuyết lại có thể mạnh đến mức độ này. Thiên đạo quyền. Diệp huyền nhìn về phía xa xa. Lầm mà bỗng chấp hai tay lại. Dây tiếp theo. Hắn ta đầy hai tay về phía trước. Thiên ma đại thủ ấn. Phía sau hắn ta có một mảng mây đen đang tụ lại. Một bàn tay màu đen cực lớn bỗng thỏ ra sau đó thì bay thẳng về phía thiên tử. những tiếng sấm bắt đầu rền vang, cả đất trời như rung chuyển, không gian bốn bề bắt đầu chấn động, những luồng sức mạnh cực lớn không ngừng ảo tới từ bốn phía. mọi người đứng xung quanh đồng loạt lùi mạnh về phía sau. thiên hàm đột nhiên sách kiếm chặn phía đằng trước, một luồng kiếm ý cực lớn cuộn trào khỏi kiếm của nàng và ngăn lại luồng sức mạnh kia. thế nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lui về phía sau mười mấy trượng. Còn về Diệp Huyền, luồng sức mạnh này chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn cả. Có điều hắn vẫn phải giả vờ, giả bộ rút lui về phía sau. Khiêm tốn, bây giờ hắn phải khiêm tốn. Diệp Huyền vừa mới dừng lại thì Thiên Nhạn bỗng xuất hiện ngay bên cạnh hắn nói. Ngươi giả bộ gì chứ? Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Nhạn. Thiên Nhạn lại bảo, ngươi chẳng yếu hơn tên thiên tử kia đâu, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền thầm kinh ngạc. Chắc nữ nhân này chỉ đoán thôi. Đúng lúc ấy, thiên tử và lâm ma ở phía xa xa, bỗng biến mất. Dây tiếp theo, một mảnh bạch quang và hắc quang bỗng đâm vào nhau trên nền trời. Cả bầu trời lại rung chuyển một lần nữa. Mặt đất nứt vỡ, diệp huyền nhìn hai người kia, không thể không nói, thực lực của hai người này quá mạnh. Không thể coi thường người trong thiên hạ này được. Trên bầu trời, thiên tử bỗng phất tay phải, một cây bạch thương hư ảo bỗng bay vụt đi. Cây thường vừa xuất hiện thì trời đất bỗng mở đi, không gian bốn phía bắt đầu nứt vỡ. Lâm mà ở phía đối diện bỗng nhách khóe miệng, hắn ta đánh một trường cực mạnh. Khoảnh khắc hai luồng sức mạnh đâm vào nhau, cả bầu trời phủ một màu đen kịp. Thế nhưng rất nhanh sau đó, không gian nứt vỡ bỗng khôi phục lại như thường, còn thiên tử và lâm ma thì lại xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người đứng cách nhau khá xa, khoảng trăm trượng, Thiên tử chắp tay sau lưng, trên gương mặt hắn ta là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Lâm bà nhếch miệng cười, hắn ta khẽ siết tay phải thành một trường, một trường này mang theo một luồng sức mạnh cực lớn, thiên tử mỉm cười, vẫn còn đánh sao? Lâm Ma gật đầu, đương nhiên, dù sao thì cũng phải phân sống chết mà. Nói đoạn, hắn ta bèn chuẩn bị ra tay, đúng lúc ấy thiên tử bỗng nói, ta có lời này không biết ngươi có muốn nghe hay không. Lâm Ma nhìn thiên tử hỏi, lời gì? Thiên tử mỉm cười, giờ cường giả các thời đại đều đã tề tử đông đủ, không cần biết là thiên ma tộc hay ngươi hay là hộ đạo giả của ta đều không thể xưng bá ngũ duy. Không chỉ không thể xưng bá ngũ duy mà còn có thể bị những thế lực khác thôn tính, ngươi thấy sao? Lâm ma mỉm cười, ngươi đang muốn giảng hòa đấy hả? Thiên tử nói, ngươi là cường giả mạnh nhất trong số những cường giả trẻ tuổi ở thiên ma tộc, là tương lai của thiên ma tộc thái độ cũng như ý kiến của ta và ngươi rất quan trọng, chẳng phải sao?" Lâm Ma trầm mặc, thiên tử mỉm cười nói, "Ngươi cứ thử nghĩ lại mà xem, nếu như ngươi muốn khai chiến thì ta có thể chiến với ngươi bất cứ lúc nào." Lâm Ma trầm mặc trong chốc lát rồi quay người rời đi. Thiên tử quay lại phía dưới, hắn ta liếc mắt nhìn mọi người rồi mỉm cười, "Nếu chư vị còn có điều gì chưa hiểu trên con đường tu hành thì có thể tới tìm ta, có thể ta sẽ giải đáp được cho chư vị." Nghe vậy, mọi người đều hớn hở, không thể không nói. Địa vị của thiên tử ở thiên đạo tinh vực rất cao. Có điều đó cũng là điều hiển nhiên. Thiên tuyền tri tử là người được thiên đạo công nhận, mà thiên đạo tinh vực lại là tín phụng thiên đạo. Có thể nói, xét trên một mức độ nào đó, thì thiên tuyền tri tử đã đại diện cho cả thiên đạo. Khoảng nửa canh giờ sau, thiên tử bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn tam bìm cười, ngươi là thể tu sao? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn cũng mỉm cười. Đúng vậy. Thiền tử đi tới trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta quan sát đối phương một lượt rồi khẽ mỉm cười. Các hạ dấu kỹ quá đấy. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu. Không đâu không đâu, ta chỉ là một người bình thường. Thiên tử bật cười nói. Huyền huynh, ngươi có thể tu luyện nhục thân đến trình độ này thì không phải người bình thường nữa rồi. Người có muốn gia nhập hộ đạo giả chúng ta hay không? Gia nhập hộ đạo giả sau. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, gia nhập hộ đạo giả, đây đâu phải là chuyện gì dễ dàng cho cam. Bởi lẽ, hộ đạo giả rất nghiêm ngặt trong việc thu nhận người. Ở thiên đạo tinh vực có một câu nói, đó chính là hộ đạo giả không cần người. Mọi người thực sự không ngờ thiên tử lại mời Diệp Huyền gia nhập hộ đạo giả. Diệp Huyền cũng không ngờ, gia nhập hộ đạo giả ư, hình như đây cũng không phải là chuyện gì tệ. Diệp Huyền mỉm cười, ừ, ta có thể gia nhập sao? Thiên tử gật đầu, gây đủ tư cách để gia nhập. Diệp huyền nói, được, ta đồng ý gia nhập. Thiên tử khẽ mỉm cười, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Đúng lúc ấy, một lão giả bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh thiên tử trầm giọng nói, không thể qua loa như vậy được. Thiên tử liếc nhìn lão giả mỉm cười, không sao đâu, lão giả còn muốn nói gì đó, nhưng thiên tử lại bảo, đừng bảo đến cả chút quyền lợi này mà ta cũng không có đây nhé. Lão già không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ rời đi. Thiên tử đưa lệnh bài cho Diệp Huyền và nói, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là người của hộ đạo giả chúng ta." Diệp Huyền nhận lấy lệnh bài sau đó nói, "Ta sẽ trung thành với Thiên đạo." "Trung thành với Thiên đạo?" Thiên tử bật cười ha hả, "Huyền huynh, ngươi là một người vô cùng thú vị." Đúng lúc ấy, một người thuộc thiên ma bỗng xuất hiện ở phía cách mọi người không xa. Người đó liếc nhìn thiên tử rồi nói, các hạ, lâm ma mời các hạ tới giới hà Giới hà không được. Lúc này, lão già vừa rồi lại xuất hiện bên cạnh thiên tử. Lão già nhìn trầm chầm, chầm người kia và hỏi, tại sao hắn ta lại tới đó? Người kia không đáp lời, hắn ta chỉ nhìn thiên tử. Thiên tử bỗng mìm cười, ta đi. Lão già còn muốn nói gì đó, nhưng thiên tử lại cười và bảo, không phải sợ gì hết. Nói đoạn hắn ta quay đầu nhìn Diệp Huyền. Huyền huynh, người có muốn đi cùng ta hay không? Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử, mỉm cười đáp, được. Thiên tử cũng mỉm cười, đi thôi. Cứ thế, thiên tử đưa Diệp Huyền tới giới hà. Trên đường đi, thiên tử cười nói, Huyền huynh, ngươi có thể tu luyện nhục thân đến trình độ bất diệt, chắc cũng không hề đơn giản nhỉ. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, mỉm cười. Ngươi nhận ra sao?" Thiên tử gật đầu, "Huyền huynh, theo như những gì ta được biết, thì trong Thiên Đạo Thành có rất ít người có thể tu luyện nhục thân, ngoài ra, hộ đạo giả chúng ta cũng đã từng điều tra về ngươi, nhưng lại không tra được thân phận lai lịch của ngươi, ngươi tới từ bên ngoài sao?" Diệp Huyền gật đầu, "Đúng vậy." Thiên tử bật cười, "Ta sẽ không hỏi ngươi đến đây để làm gì." Diệp Huyền lắc đầu, "Ta đến đây để báo thù." Thiên tử nhìn hắn nói, "Tìm ai?" Diệp Huyền bật cười ha hả lại không đáp lời. Thiên tử bỗng mở hai lòng bàn tay ra. Bên trong lòng bàn tay của hắn ta là một cuốn sách cổ. Hắn ta đưa quyền sách cho Diệp Huyền. Đây là thiên đạo pháp thân. Ta không dành về tu luyện nhục thân. Có cần nó thì cũng vô dụng. Thôi thì tặng cho ngươi vậy. Thiên đạo pháp thân sao? Diệp Huyền hơi bất ngờ. Dùng để tu luyện nhục thân sao? Thiên tử gật đầu. Đúng vậy. Lúc này tầng thứ chín lên tiếng. Đây là một thứ đồ tốt đấy. Giá trị của nó nằm ở kim cương thể và ác linh tử thể. Nếu như người mà tu luyện thành công thì nhục thân của ngươi có thể tiến bộ thêm đó. Diệp Huyền nhìn thiên tử. Tại sao? Thiên tử mỉm cười, coi như làm quen thêm một người bạn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nhận lấy cuốn thiên đạo pháp thân. Sau đó hắn búng ngón tay, tử khí bèn xuất hiện trước mặt thiên tử. Tặng người cái này. Trọng thấy tử khí, hai mắt Thiên Tử thoáng vẻ ngạc nhiên, linh khí này tinh khiết quá, Diệp Huyền mỉm cười tặng người đấy Thiên Tử trầm mặc, Diệp Huyền nói, coi như làm quen thêm một người bạn. Thiên Tử bật cười, Huyền huynh thú vị thật đấy, nói đoạn hắn ta nhận lấy chỗ từ khí kia, một lát sau Diệp Huyền và Thiên Tử đã tới được giới Hà, giới Hà rất dài, nước rất đục trông chẳng thấy đáy, còn ở bên bờ sông giới Hà, Lâm Ma đã đợi ở đó từ lâu. Bên cạnh Lâm Ma còn có một nữ tử, nữ tử ấy mặc váy dài màu đen, mang mặt nạ cũng màu đen, diện mạo thì không rõ nhưng khí tức thì rất mạnh. Lâm Ma liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó hắn ta nói: "Thiên tử, ta tưởng ngươi sẽ tới một mình." Thiên tử khẽ mỉm cười: "Ta đưa một người bạn tới, chắc ngươi không để bụng đâu nhỉ?" "Đương nhiên, ngươi có thể để bụng thì cũng hết cách thôi." Lâm Ma lại nhìn Diệp Huyền: thể tu sau Diệp Huyền gật đầu. Lâm ma quan sát hắn một lát rồi nhìn thiên tử, ta đã suy nghĩ về những lời ngươi vừa nói. Thiên tử khẽ mỉm cười, ngươi thấy thế nào? Lâm ma lắc đầu, ngươi và ta cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thiên tử lắc đầu, lâm ma, ngươi là một người thông minh, chắc ngươi cũng biết nếu như hai bên tiếp tục cứng đầu thì chỉ có nước bại cả đôi mà thôi. Mà ngũ duy kiếp sắp tới, loạn thế cũng đang tới gần, khi ấy hy vọng sống sót của chúng ta lại càng mong manh nói đoạn hắn ta quay đầu nhìn về phía chân trời ở bên ngoài thiên đạo tinh vực có vô biên địa hạ thành hư vô duy độ vĩnh sinh chi địa rồi còn có cả đại hoang quốc do a la bất bại dẫn đầu và thần linh tộc ác ma tộc mới xuất hiện nữa những thế lực này đều không hề yếu hơn so với chúng ta lâm ma trầm mặc trong chốc lát hắn ta lắc đầu người đã quên một chuyện thiên tử nhìn lâm ma hắn ta hỏi chuyện gì lâm ma mỉm cười Vương trầm quan trọng nhất của hộ đạo giả các ngươi là bảo vệ thiên đạo, giúp ngũ duy kiếp sáng thế một cách yên bình. Còn mục đích của thiên ma tộc chúng ta không phải là như thế, chẳng phải ư. Thiên tử trầm mặc, lầm ma chậm chậm bước về phía thiên tử. Thiên tử, ngươi là thiên tuyển tri tử, là người bảo vệ thiên đạo, bảo vệ hộ giới giả. Mà giờ ngươi... Thiên tử bỗng nói, chúng ta cần phải thay đổi. Lâm mà dừng bước, nhìn thiên tử và nói, thay đổi mong muốn ban đầu của hộ đạo giả sao? Thiên tử hỏi ngược lại, không thể sao? Lâm Ma lắc đầu, ngươi muốn chết sao? Thiên tử mỉm cười, phụ thuộc vào mình cả thôi. Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử, lúc này tầng thứ chín đột nhiên lên tiếng. Hắn ta thực sự muốn chết mà. Diệp Huyền hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? Tầng thứ chín không nói thêm gì nữa. Đúng lúc ấy, Lâm mà đột nhiên lên tiếng. Thiên tử, ngươi là một mối đe dọa lớn đối với thiên ma tộc chúng ta. Chúng ta không thể giữ ngươi lại. Thiên tử khẽ hiếp mắt. Đúng lúc ấy, không gian xung quanh hắn ta và Diệp Huyền bỗng dung chuyển. Rất nhanh sau đó, trong không gian, bỗng xuất hiện vô số những thượng cổ phù văn. Những lá thượng cổ phù văn này trông giống như những chiếc lồng nhốt không gian xung quanh lại. Mai phục. Thiên tử nhíu chặt mày. Lúc này, ở phía chân trời ra xa, có một tiếng nói vẫn nộ vang lên. Hỗn dược Cùng với tiếng nói đó, một luồng khí tức đáng sợ cũng xuất hiện. Cảm nhận được luồng khí tức ấy sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi. Khí tức này mạnh quá. Chắc chắn thực lực của đối phương không kém gì A la. Người ra tay chính là Nhậm Bình Sinh, đạo chủ của hội đạo giả. Khoảnh khắc đạo chủ ra tay, một cự tượng bỗng xuất hiện trên bầu trời. Cự tượng này hướng mặt lên trời. Trong mắt có một luồng khí vô cùng lạnh. Vô hy... Tộc trưởng của Thiên Ma tộc, tộc trưởng Thiên Ma tộc nhìn lên bầu trời và nói: "Nhập Bình Sinh, mấy năm nay thực lực của ngươi tiến bộ nhiều quá nhỉ." Nhập Bình Sinh nhìn Vô Hi ở phía dưới đáp: "Có cần thiết phải như vậy không?" Vô Hi mỉm cười: "Thiên tử cũng không bình thường đâu. Theo như ta được biết thì một năm trước hắn ta đã đạt đến luân hồi cảnh, hơn nữa còn từng giao lưu với Thiên đạo, đúng chưa? Nhập Bình Sinh thản nhiên nói: người biết nhiều quá nhỉ." Vô Hi mỉm cười. Nhậm bình sinh, hộ đạo giả của ngươi tự tin quá rồi. Nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn xuống bên dưới. Giết. Võ Hy vừa dứt lời, thì những lá thượng cổ phù văn xung quanh Diệp Huyền và thiên tử đột nhiên xung chuyển. Sau đó dần dần biến thành màu đỏ. Nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn chuẩn bị đánh bài chuồn. Đúng lúc ấy, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng. Cứu hắn ta. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn như mày. Tầng thứ chín lại nói, coi như giúp ta một lần đi. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía thiên tử. Thiên tử cười khổ, Huyền Huynh, xin lỗi nhé, liên lụy đến ngươi rồi. Diệp Huyền nói, cùng nhau thoát ra. Thiên tử trầm giọng nói, đợi lát nữa ta sẽ ngăn bọn họ lại, còn ngươi cứ đi trước đi. Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử trầm giọng nói, tiền bối, cái tên này đang giờ trò với ta hay là thế nào đây? Đại thần tầng 9 nói, tin vào trực giác của ngươi đi. Diệp Huyền mỉm cười. Ta tìm tiền bối hơn đấy. Nói đoạn, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Dây tiếp theo, Diệp Huyền đánh một trường về phía trước. Một trường này của hắn ta khiến đám phù văn thần bí kia lập tức tan ra. Trông thấy cảnh tượng ấy, lâm ma và thiên tử đều kinh ngạc. Diệp Huyền nhìn thiên tử và nói, cùng nhau thoát ra. Thiên tử gật đầu, hắn ta quay người và xuất trường. Thiên đạo quyền một trường của thiên tử khiến những lá phù văn màu đỏ xung quanh tan nát. tuy nhiên chưa đợi diệp huyền và hắn ta phản ứng lại, thì hai sợi dây thừng màu đỏ bỗng nhiên quấn lấy cả hai. hai người bị kéo bay. thế nhưng rất nhanh sau đó cả hai đã dừng lại bởi lẽ những lá phù văn màu đỏ đã tan nát kia lại xuất hiện. trận pháp diệp huyền hít mắt liếc mắt nhìn xung quanh. đúng lúc ấy giọng nói của lâm ma vang lên giết thiên tử trước đã. Lama mà vừa dứt lời thì một sợi dây thừng cực dài bỗng quấn lên người thiên tử. Cả người thiên tử nảy lên, bạch quang xung quanh người hắn ta biến mất. Không chỉ có vậy, đến cả cơ thể của hắn ta cũng trở nên hư ảo. Nếu như bị quất thêm một lần nữa thì chắc chắn nhục thân của hắn ta sẽ tàn nát. Sắc mặt thiên tử khó coi vô cùng. Đà thần tiên. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền. Huyền huynh, nếu người có thể giúp ta ngăn chặn cái dây thừng kia thì ta sẽ có cách thoát nạn. Diệp Huyền trầm mặt, tầng thứ 9 bỗng thấp giọng nói, tự ngươi chọn đi. Hắn ta biết, thực ra Diệp Huyền mà muốn thoát thân thì đơn giản vô cùng, bởi lẽ hắn có không gian đạo tắc và không gian kiếm màu đen kia, và cả ác ma chi dực nữa, chỉ cần hắn muốn thoát thì người bình thường không thể ngăn hắn lại được. Đúng là Diệp Huyền cũng hơi do sự, mục đích lần này của hắn là gì đây? Là báo thù hộ đạo giả, mà thiên tử lại là người của hộ đạo giả. Nếu nói một cách công tâm thì hắn không muốn cứu thiên tử. Dường như nhớ tới điều gì đó, Diệp Huyền bỗng lắc đầu mỉm cười. Từ lúc nào hắn lại phải suy nghĩ đắn đo nhiều như thế này chứ? Diệp Huyền nhìn thiên tử và nói, ta sẽ ngăn cái đả thần tiên kia. Thiên tử gật đầu, đa tạ. Lúc này, phía sau Diệp Huyền bỗng xuất hiện một đôi ác ma chi dực. Trông thấy ác ma chi dực, thiên tử nhìn chầm chầm Diệp Huyền, sau đó hắn ta quay người lại. Một luồng khí tức cực lớn cuộn trào bên trong cơ thể của thiên tử, còn giữa hai đầu mày của hắn ta có một chữ đạo nho nhỏ xuất hiện. Đúng lúc đó, đà thần tiên bỗng xuất hiện, khoảnh khắc ấy thì Diệp Huyền cũng biến mất luôn. Có tàn ảnh đâm vào đà thần tiên, đà thần tiên bèn bay ngược ra phía sau. Tuy nhiên ngay sau đó đà thần tiên lại tiếp tục quất về phía Diệp Huyền. Cả người Diệp Huyền run lên, hắn trao chặt mày, liếc nhìn bụng mình. Ở đó có một vết hẳn sâu hóm, phần da bên trên đã chảy hết cả. Hắn nhìn về phía đối diện, ở đó có một nữ tử đang đứng. Chính là nữ tử bên cạnh lâm ma, mà trong tay nữ tử đó là cái đà thần tiên kia nữ tử liếc nhìn diệp huyền, bỗng nhiên đà thần tiên trong tay nàng quét về phía hắn như một tia chớp. diệp huyền giơ tay trái ra, một cái khiên bền xuất hiện trong tay hắn. tù dị thuận, đà thần tiên khuất lên tù dị thuận, tù dị thuận rung lên kịch liệt, còn đà thần tiên thì bay ngược về phía sau. diệp huyền nhìn nữ tử kia, nữ tử liếc nhìn cái khiên trong tay diệp huyền và nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thiên tử. Thiên tử bỗng gào lên, chữ đạo giữa hai đầu lông mày của hắn ta bay xa. Một luồng sức mạnh cực lớn tỏa ra từ chữ đạo đó. Chỉ trong chốc lát, những lá vù văn xung quanh đã biến mất tăm hơi. Trận pháp đã được khóa giải. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền. Huyền huynh, đi! Đói đoạn, hắn ta lập tức bay lên trời. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời. Còn Diệp Huyền thì đang định rời đi. Lúc này, một sợi dây thừng bỗng quét ngang qua đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền giơ khiên ra đỡ. Đòn này khiến hắn phải lùi lại về phía sau mấy chục trược. Hắn đang định ra tay lần nữa, thì bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Người đó chính là Thiên Tử. Diệp Huyền nhìn Thiên Tử, Thiên Tử nói... Huyền huynh, người đi trước đi. Trận pháp đã được hóa giải. Bọn họ không ngăn cản được ta đâu. Người... Hắn ta còn chưa nói xong. Thì đúng lúc ấy, đà thần tiên bỗng quất lên người hắn ta. Thiên tử bay ngược ra đằng sau cả chục trượng. Có điều lần này hắn ta không bị thương. Bởi lẽ không biết từ lúc nào mà trên người thiên tử đã có một bộ hộ cháo màu trắng. Có điều, bộ hộ cháo đó cũng có rất nhiều vết nứt. Trông sắc mặt thiên tử có hơi khó coi. Huyền huynh, ta hơi bó tay với cái thứ này. Diệp Huyền gật đầu, nhận ra được mà, thực lực của thiên tử không hề yếu hơn Diệp Huyền. Nhưng khi đối mặt với đà thần tiên, hắn ta lại chẳng thể đánh trả. Đà thần tiên có một loại sức mạnh đặc biệt chuyên dùng để kìm hãm huyền khí của thiên tử. Thiên tử nhìn Diệp Huyền cười, thôi thì chúng ta cùng nhau đánh đi. Diệp Huyền đang định nói chuyện, thì đúng lúc ấy nhập bình sinh và vô hy trên trời bỗng biến mất. Khi hai người họ xuất hiện lại, thì đã ở ngay trước mặt thiên tử và Diệp Huyền. Vô Hi nhìn Diệp Huyền, hắn ta cười, hóa ra là thiếu tông chủ Diệp Huyền của phù văn tông, không ngờ ngươi lại tới nơi này. Diệp Huyền nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm lại. Đối phương nhận ra hắn, nhận Bình Sinh liếc nhìn hắn, vẻ mặt của hắn ta rất bình tĩnh, cũng không lên tiếng. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, sắc mặt hắn ta đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi chính là Diệp Huyền mà có vạn duy thư ốc ấy hả? Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Thiên tử đáp, hóa ra là ngươi. Đương nhiên là hắn ta biết Diệp Huyền. Diệp Huyền là người mà hiện giờ hộ đạo giả đang muốn giết mà. Vô hì nhìn Nhậm Bình Sinh và nói, thư ốc đang ở trên người hắn, tiểu tháp cũng đang ở trên người hắn, chỉ cần giết hắn là có thể có được thư ốc đó. Nhậm Bình Sinh liếc nhìn Diệp Huyền. Lúc này thiên tử đang đứng chắn trước mặt hắn. Hắn ta nhìn Nhậm Bình Sinh và nói, sư tôn, hắn ta đang giờ trò chia rẽ đây. Nhậm Bình Sinh nói, tránh già. Thiên tử trầm giọng nói, sư tôn, mới nãy hắn đã cứu ta. Nhậm Bình Sinh nhìn thiên tử, thứ ốc đó liên quan đến tương lai của hộ đạo giả đấy. Thiên tử chầm mặc. Nhậm Bình Sinh lại bảo, ta biết ngươi đang nghĩ gì, hắn vừa mới cứu ngươi nên ngươi không muốn giết hắn. Có điều ngươi có từng nghĩ đến chúng ta hay chưa? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, sư tôn ta và vô số người của hộ đạo giả cũng không bằng một người mà ngươi vừa mới quen biết ư? thiên tử lắc đầu, sư tôn. Người từng nói với ta rằng, làm người phải có đạo nghĩa, có ơn trả ơn, có oán báo oán. Nếu như lúc này chúng ta ra tay với hắn thì chẳng khác gì lấy oán báo ơn. Nhậm Bình Sinh nói, ngươi phải bảo hắn giao thư ốc với tiểu tháp ra, ta có thể sẽ không giết hắn. thiên tử lại lắc đầu, sư tôn. Làm người không thể hành động như vậy được. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, ngươi làm ta thất vọng quá. Thiên tử còn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên Nhậm Bình Sinh khẽ phất tay phải, một luồng sức mạnh thần bí bèn bao trùm lấy thiên tử. Sắc mặt thiên tử lập tức thay đổi, chữ đạo giữa hai đầu lông mày hắn ta bỗng ngưng tụ lại. Nhậm Bình Sinh thản nhiên nói, sao nào, ngươi định ra tay với ta sao? Thiên tử lập tức nói, đệ tử không dám, sư tôn, hắn là người cứu ta, hôm nay mong sư tôn đừng giết hắn để ta trả ân tình cho hắn. Nhậm Bình Sinh trầm mặc một hồi, sau đó hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, "Diệp Huyền, ta có thể không cần thư ốc của ngươi, cũng sẽ không giết người càng không làm kẻ địch với ngươi, chúng ta có thể đi từ kẻ địch thành bằng hữu, có điều ta có một yêu cầu, đó chính là ngươi phải gia nhập hộ đạo giả." Nghe vậy, Vô Hi ở phía xa xa bỗng hít mắt lại, thiên tử mừng rỡ, hắn ta vội vàng nhìn Diệp Huyền. Diệp huynh, người có đồng ý gia nhập hộ đạo gia chúng ta hay không? Diệp huyền lắc đầu hắn cười, không đồng ý. Thiên tử sững sờ. Diệp huyền nhìn nhậm bình sinh và thiên tử mỉm cười. Hai vị, các ngươi đừng diễn kịch nữa, nếu ta đoán không nhầm thì hai người các ngươi đã đoán ra được thân phận của ta từ lâu rồi, đúng chứ? Nghe vậy, vẻ vui mừng trên gương mặt của thiên tử lập tức cứng đơ. Sau đó, hắn ta dần dần lấy lại bình tĩnh. Nhập bình sinh nhìn Diệp Huyền không lên tiếng. Diệp Huyền nhìn hai người bọn họ mỉm cười. Thiên tử, người diễn quá lố luôn. Cứ thử nghĩ lại mà xem. Ta và ngươi chẳng quen biết. ấy thế mà ngươi vừa gặp ta cái đã tặng ta thiên đạo pháp thân cho ta. Điều này bình thường sao? Chắc chắn là không bình thường rồi. Hơn nữa, ngươi cố ý mời ta đến đây, nếu ta đoán không nhầm, thì thực ra ban nãy với năng lực của ngươi, ngươi có thể thoát thân được, nhưng ngươi lại cố ý giả bộ yếu ớt rồi để ta giúp đỡ ngươi, đúng chứ? Thiên tử chỉ mỉm cười chứ không đáp lời, Diệp Huyền lại nói, với cả ban nãy, ngươi nói chuyện với Lâm Ma, nói ngươi muốn thay đổi, thay đổi hộ đạo giả hiện tại. Thực ra, ngươi đâu có nói cho hắn ta nghe, ngươi đang nói cho ta nghe thì đúng hơn. Cho ta xin đi! Ngươi tưởng ta là đồ ngu sao? Ngươi muốn thay đổi sao? Giờ ngươi còn chưa là đạo chủ của hộ đạo giả nữa kìa! Ngươi thay đổi cái con khỉ khô ấy! Nếu như ngươi thực sự có ý nghĩ này thì chắc chắn không thể nói ra vào lúc này! Hơn nữa, ngươi mà thực sự suy nghĩ như thế thì hộ đạo giả cũng sẽ không để ngươi được yên đâu! Thế nên, chỉ có thể giải thích rằng ngươi đang đóng kịch! Nói đoạn, Diệp Huyền lắc đầu mỉm cười! Hai vị... Cần gì phải lòng vòng như vậy chứ. Các người muốn thư ốc thì có thể hỏi ta mà. Các người không bảo với ta rằng các người muốn thì làm sao ta biết. Các người nói thì ta mới biết được chứ. Chẳng ai nói cả. Như vậy ai mà biết được các người muốn thư ốc. Thế nên các người phải nói ra. Thiên tử mỉm cười. Diệp Huyền Huynh đã nói như vậy. Thì ta nói thẳng vậy. Ta muốn Diệp huynh người có thể giao thư ốc cho chúng ta không. Diệp Huyền nhìn thiên tử nhếch miệng cười. Nằm bơ đi. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Vô Hi đứng ở phía xa xa bỗng bật cười, trên mặt thiên tử vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn ta không phẫn nộ mà rất bình tĩnh, nhậm bình sinh liếc nhìn Diệp Huyền nói, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, có điều ta rất tò mò một chuyện là dựa vào đâu mà ngươi cho rằng mình có thể sống. Diệp Huyền nhìn Vô Hi, tiền bối có một người bạn nhờ ta hỏi thăm người đấy. Vô Hi mỉm cười nói, người đang đánh chú ý lên người ta có đúng không? Có điều như vậy thì cũng phải Với tình hình bây giờ thì có lẽ chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Cơ mà ta muốn biết dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền mỉm cười. Chẳng lẽ tiền bối không muốn biết ai đang muốn hỏi thăm tiền bối ư? Vô Hy khẽ mỉm cười. Thú vị đấy. Diệp Huyền đi tới trước mặt Vô Hy, sau đó khẽ hành lễ. Tiểu đạo cô nương nhờ ta hỏi thăm tiền bối. Tiểu đạo! Nghe vậy, sắc mặt của Vô Hy và nhập Bình Sinh đều thay đổi. Đương nhiên là hai người họ biết tiểu đạo. Nữ nhân này đã sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nhất là nhập Bình Sinh. Do ngày xưa, đạo chủ đời đầu của hộ đạo già có chút vướng mắc với tiểu đạo. Mà theo những gì người thời đó ghi chép lại, thì Lâm Lang, đạo chủ đời đầu của hộ đạo già, vô cùng kính trọng tiểu đạo. Vô Hy nhìn Diệp Huyền. Nàng ta bảo ngươi tới tìm ta sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, không thì sao ta phải tới nơi này? Vô hì cho mày, tìm ta để làm gì chứ? Diệp Huyền nói một cách nghiêm túc, tìm tiền bối sẽ có lợi. Vô hì càng cho mày chặt hơn, có lợi sao? Diệp Huyền gật đầu, nàng ta nói ta mà đến gặp tiền bối là sẽ có một đợt tạo hóa. Ừ, không chỉ tạo hóa của ta mà cả tạo hóa của tiền bối nữa. Nàng ta nói thiên cơ, bất khả lộ. Vô Hy nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Nhậm Bình sinh bỗng bật cười. Diệp Huyền, ta đã nghe nói đến trình độ lừa người của ngươi từ lâu. Sao nào ngươi thấy đường đường là tộc trường thiên ma tộc mà lại bị ngươi lừa hay sao? Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Vô Hy. Tiểu đạo vô cùng thần bí. Sao nàng có thể vừa mắt Diệp Huyền? Diệp Huyền đột nhiên xòe hai bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn ta là thiên đạo bút. Trông thấy thiên đạo bút, sắc mặt Nhậm Bình Sinh và thiên tử lập tức thay đổi. Đôi mắt của Vô Hy hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ta nói, cây bút này nằm trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo cô nương cho ta đấy. Vô hi nhìn Diệp Huyền. Nàng ta là gì của ngươi? Diệp Huyền nghiêm túc nói, tỷ tỷ của ta. Nhậm Bình Sinh bỗng nhiên nói, vớ vẩn. Nữ nhân này sao có thể nhận ngươi làm đệ đệ chứ? Người đang... Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh nói Nếu ngươi không tin thì đi mà hỏi nàng ta đi Nhậm Bình Sinh siết chặt nắm đấm Đang định ra tay Thế nhưng đúng lúc ấy Vô Hy bên cạnh lại nói Nàng ta bảo ngươi tới tìm ta Có nói gì không Diệp Huyền nhìn Vô Hy hắn đáp Nàng ta nói cơ hội ở ngay trước mắt Ngay trước mắt Vô Hy nhìn trầm trầm Diệp Huyền Rất rõ ràng Cơ hội ở đây là ám chỉ Diệp Huyền Cơ hội của thiên ma tộc là Diệp Huyền ư Vô Hy trầm mặc. Hắn ta vẫn thấy sợ sệt trước tiểu đạo, nữ nhân này thực sự quá thần bí, không chỉ thần bí thôi đâu, nàng ta còn vô cùng mạnh nữa. Đúng lúc ấy, sau lưng Diệp Huyền bỗng có một đôi cánh xuất hiện, là ác ma chi rực. Trông thấy đôi cánh ấy, sắc mặt nhậm bình sinh bền sầm xuống, không biết hắn ta đang nghĩ gì. Vô hì nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền lại bìm cười, cái này là ác ma chi tổ tặng ta đấy. Nói đoạn, hắn ta lại xòe tay ra. Thù gì thuẫn bèn xuất hiện trên tay hắn. Cách này thì là thần linh tộc tặng cho ta. Nói đoạn, hắn lại lôi ra. Còn đây là do tiền bối ở Vĩnh Sinh Chi địa tặng cho ta. À đúng rồi, ta với dị Thu Kinh còn là bằng hữu nữa đấy. Quan hệ cực kỳ tốt luôn. Nhậm Bình Sinh và Vô Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, các người có biết độc cước nữ tử ở vô biên địa hạ thành không? Nàng ta cũng là tỷ tỷ của ta đấy. Diệp Huyền vừa rất lời ở bên bờ sông tại vô biên địa hạ thành xa xôi, một nữ tử một chân đang giặt y phục bỗng ngẩng đầu, trong mắt nàng là vẻ lạnh lùng. Bên bờ hà giới Diệp Huyền lại nói: Các người có biết hư vô duy độ không? Thủ mộ lão nhân ở đó là đại ca của ta. ở hư vô duy độ xa xôi, một lão nhân đang quét dọn khu mộ bỗng ngẩng đầu, hắn ta quay đầu nhìn một lát sau bèn lắc đầu, cái quái gì vậy? Ở Hà giới Diệp Huyền nhìn Vô Hy và nói, tiền bối, ngươi có biết vì sao các cường già tới từ nhiều thời đại khác nhau lại tề tự ở thời đại này hay không? Vô Hy liếc nhìn hắn nói, ngươi biết sao? Diệp Huyền gật đầu, ta nói cho ngươi hay, tiểu đạo tỷ tỷ của ta đang bày một bàn cờ, một bàn cờ vô cùng hay. Đói đoạn, hắn lại nhìn Vô Hy, tiền bối, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tới thiên ma tộc nói đi, ngươi thấy thế nào? Vô Hy trầm mặc Nhậm Bình Sinh ở bên cạnh nhìn hắn ta và nói Đừng bảo là ngươi tin lời hắn ta nói đấy nhé. Vô hì đáp Thì người giải thích tại sao hắn ta lại có mấy thứ đồ kia đi. Nhậm Bình Sinh trầm mặt, giải thích sao? Hắn ta biết vài giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo là do Diệp Huyền cướp được sao? Đúng lúc ấy, Nhậm Bình Sinh bỗng nhiên động thủ. Hắn ta đánh về phía Diệp Huyền. Có điều cùng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, thì hắn đã ở cách đó cả trăm trượng. Lúc này, hắn đã tới biên giới của Thiên Ma tộc, còn Vô Hy thì đứng ngay bên cạnh hắn. bàn nãy Vô Hy đã ra tay ư, Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy, ngươi tin hắn. Vô Hy quay đầu nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Đúng lúc ấy, Thiên Tử bỗng nói, "Diệp huynh." Diệp Huyền quay người nhìn Thiên Tử, "Có chuyện gì sao?" Thiên Tử mỉm cười, người đã mất đi một cơ hội làm bạn với ta." Diệp Huyền lắc đầu cười ngươi cũng mất đi một cơ hội để sống. Thiên tử nhếch miệng nói, sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta đối đầu với nhau. Chỉ bằng bây giờ chúng ta đánh một trận đi, một trận quyết định sống chết. Diệp Huyền nhìn Thiên tử, ngươi đừng đùa nữa. Sau lưng ngươi có một đạo chủ, sao mà ta giết được ngươi chứ? Thiên tử nói, chỉ hai người chúng ta thôi. Người ngoài không nhúng tay vào, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, còn lâu ta mới tin. Thiên tử nói, ngươi không dám thì đúng hơn. Diệp Huyền bìm cười, sau đó hắn nói, Giữa đầu sư tôn của ngươi không nhịn được ra tay thì sao? Ngươi tính làm như thế nào? Thiên tử cười, nếu hắn ta ra tay thì ta tự sát luôn tại đây. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn Vô Hy, Vô Hy trầm mặt trong chốc lát rồi nói, ta có thể ngăn được đạo chủ. Có điều ngươi phải nghĩ cho kỹ, người này là thiên tuyển tri tử, thực lực của hắn ta rất mạnh, đến ta cũng không thể nắm bắt rõ thực lực của hắn ta. Ngươi thực sự muốn đánh với hắn ta sao? Diệp Huyền bật cười ha hà. lão tử đã từng sợ ai trong lớp trẻ này đâu? Vô Hỉ bỗng hỏi, trường bối thì sao? Vẻ mặt Diệp Huyền cứng đơ. Lúc này Thiên Tử bỗng lên tiếng, có đánh không? Diệp Huyền nhìn Thiên Tử mỉm cười, đánh sao lại không đánh? Diệp Huyền vừa dứt lời thì Nhậm Bình Sinh và Vô Hỉ ngoài xa còn con lâm ma và nữ tử thần bí kia đều đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Thiên Tử mỉm cười ta nghe nói ngươi là một tên yêu nghiệt, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói đoạn hắn ta siết tay phải, một luồng sức mạnh chậm chậm ngưng tụ ở phía xa xa. Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Tử, vẻ mặt của hắn bình tĩnh vô cùng. Tầng thứ chín đột nhiên lên tiếng, đừng lơ là. Diệp Huyền nói, tiền bối, trước đó tại sao ngươi lại bảo ta ra tay? Tầng thứ chín đáp, thiện ác báo ứng do trời. Diệp Huyền nhíu mày, là sao? Tầng thứ chín nói. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi, với cả đừng có khinh địch, hắn ta là thiên tuyển chi tử, không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Diệp Huyền gật đầu, "Ta sẽ không khinh địch." Nói đoạn hắn liếc nhìn thiên tử ở phía xa xa, thiên tử khẽ mỉm cười, sau đó hắn ta bỗng nhiên xuất quyền, thiên đạo quyền, một quyền này của thiên tử khiến trời đất bỗng trở nên hư ảo, dường như cả đất trời đều không thể chịu đựng được một quyền này của hắn ta. Diệp Huyền không xuất kiếm mà cũng đánh một trường, hoàn toàn là sức mạnh từ nhục thân. Những tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện, ngay sau đó một luồng sức mạnh cực lớn trào dâng từ bầu trời. Diệp Huyền và thiên tử đều lùi mạnh về phía sau. Diệp Huyền bay lùi về phía sau khoảng 10 trường rồi dừng lại. Gần như cùng lúc đó thiên tử cũng dừng lại. Thiên tử liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta khẽ mỉm cười, đúng là bất hủ nhục thân có khác, mạnh thật đấy. Nói đoạn, hắn ta bỗng nhiên nhảy lên không trung. Trên không trung, thiên tử gãy nhắm hai mắt lại, búng ngón tay phải. Một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên ngưng tụ giữa đất trời. Khoảnh khắc ấy, trông thiên tử cứ như kẻ thống trị thiên địa này vậy. Diệp huyền quan sát thiên tử, chẳng tỏ vẻ gì cả. Đúng lúc đó, thiên tử ở trên không trung, bỗng chỉ xuống phía dưới. Thiên địa câu diệt. Một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào từ trời cao, chỉ trong chốc lát, cả chiến trường ngoại vực bắt đầu rung chuyển. Chỉ một cái tay chỉ thôi mà đã có thể hủy diệt đất trời. Ở phía dưới, về mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh như vậy. Hắn chậm chậm siết chặt tay phải, còn chưa có ý định dùng kiếm đâu. Hắn muốn xem xem. Hiện giờ, nhục thân của mình mạnh đến mức độ nào. Không phải Diệp Huyền tự đại, mà hắn chỉ tự tin mà thôi. Ở phía không xa. Vô Hy quan sát thiên tử, sắc mặt hắn ta bình tĩnh vô cùng. Thế nhưng, đôi mắt lại ẩn chứa sát ý. Thực lực của thiên tử vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Hình như Vô Hy nhớ tới điều gì đó. Hắn ta bèn nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta muốn xem xem thiếu niên được tiểu đạo chiếu cố sẽ yêu nghiệt đến mức độ nào. Diệp Huyền nhón mũi chân phải đánh một quyền lên phía trên. Một luồng sức mạnh cực lớn như một ngọn núi lửa cuộn trào trong cơ thể hắn. Mà đây hoàn toàn là sức mạnh xuất phát từ nhục thân của hắn. Nhục thân của hắn có thể làm chấn động cả đất trời này. Vô hì nhìn Diệp Huyền khẽ nói, bất hủ nhục thân. Không thể không nói, nhục thân của Diệp Huyền mạnh đến mức quá vô lý. Hiện giờ không ít người có nhục thân đạt đến trình độ bất diệt thì nhưng hắn ta chỉ từng thấy duy nhất một người còn trẻ mà đã sở hữu bất hổ nhục thân, người đó chính là Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Nhậm Bình Sinh cũng đang quan sát Diệp Huyền, sắc mặt hắn ta bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Ở trên không trung, Diệp Huyền xuất quyền, sức mạnh to lớn bỗng bạo phát giữa trời đất. Chỉ một lát sau, bầu trời rộng lớn lập tức biến thành một màu đen. Vô số luồng sức mạnh không ngừng cuộn trào từ bốn phía như những làn sóng. Cả bầu trời đen kịp. Đúng lúc đó, giữa không gian tối đen ấy, Diệp Huyền bỗng biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt thiên tử và tung một quyền về phía đối phương. Thiên tử cũng tung quyền về phía hắn, thiên đạo quyền một tiếng nổ cực lớn vang lên, hai người đồng loạt lùi mạnh về phía sau. mà lúc này trong tay thiên tử bỗng xuất hiện một cây trường thương màu vàng, cây thương xé gió mà đi, cảm giác chưa có thể hủy diệt tất thảy. thí thần thương một thương giết thần thí thần thương, uy lực của cây thương này đủ để giết cả thần. ở phía xa xa cuối cùng diệp huyền cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn biết lần này không thể dùng nhục thân để đối phó nữa, hắn xòe tay trái ra. Một cái khiên hình vuông màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn. Tu di thuẫn. Diệp Huyền cầm tu di thuẫn và đẩy về phía trước. Cây thí thần thương lập tức bị ngăn lại. Một luồng sức mạnh đáng sợ trào dâng giữa đất trời. Khoảnh khắc ấy cả chiến trường ngoại vực đều xung chuyển. Không gian không ngừng bị luồng sức mạnh ấy phá vỡ. Có điều chỉ một lát sau là chúng lại bình thường. Trên không chung, thiên tử cầm thương đứng thẳng. Xung quanh người hắn ta là uy lực cực kỳ lớn. Trong mắt hắn ta là vẻ thản nhiên, như thể những gì đang xảy ra trước mắt hắn chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn ta. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cầm khiên, trên mặt hắn là một nụ cười. bàn nãy, cây thương của đối phương đã bị khiên của hắn ta chặn lại. Tù dì thuẫn cộng thêm nhục thân của hắn nữa, miễn cưỡng có thể chống lại được tất cả sức mạnh trong cây thương của thiên tử. Thiên tử nhìn trầm chằm Diệp Huyền, hắn ta âm thầm xiết thật chặt thí thần thương trong tay. Một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên ngưng tụ xung quanh hắn ta. Hắn ta đang điều động thiên địa chi lực. Thần là thiên tuyển chi tử, hắn ta được ông trời giúp đỡ. Chỉ một lát sau, thiên tử bỗng nhiên gạo lên. Hắn ta khẽ khom người, đầy thương trong tay, thì tỏa ra thương mang. Thương mang này còn trói mắt hơn cả mặt trời. Kèm với đó là một luồng sát ý, tất cả bao vây lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại chỗ không có ý định tránh đòn, mà cũng chẳng thể tránh đòn. Thiên tử liếc nhìn hắn, cười gằn, để ta xem xem cây khiên của ngươi cứng đến mức độ nào. Dứt lời, thiên tử bèn đâm mạnh cây thương về phía trước. Một tiếng động cực lớn vang lên, cây thương của thiên tử vụt qua nền trời như một dài sao băng và đâm thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhón chân, cả người hắn bật lên, tù di thuẫn trong tay thì chắn phía trên. Thương và khiên va chạm với nhau, một luồng sức mạnh cực lớn bắt đầu cuộn trào. Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, mà khoảnh khắc ấy, thiên tử cũng phải lùi mãi về phía sau. Rất rõ ràng, trong đợt giao thù lần này, thiên tử là người chiếm thế thượng phong. Có điều sắc mặt của Nhậm Bình Sinh đứng phía xa xa lại sầm xuống, bởi lẽ mặc dù Diệp Huyền đang ở thế hạ phong, nhưng hắn không hề bị thương. Trên không trùng, thiên tử liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta lại đâm thương về phía đối phương. Diệp Huyền tiếp tục dơ khiên đỡ cúi thuận trong tay hắn ta đối đầu trực tiếp với cây thương của thiên tử, cứ thế thiên tử không ngừng dùng thương công kích Diệp Huyền, còn Diệp Huyền thì vẫn không hề tránh, mỗi một lần thiên tử đâm thương về phía hắn là hắn lại gắng gượng đỡ, một lúc sau Diệp Huyền đã đỡ được cả trăm đòn tấn công bằng thương của thiên tử, tuy nhiên, mặc kệ thiên tử tấn công mạnh đến thế nào thì Diệp Huyền vẫn giữ phong độ ổn định như một ngọn núi. Khoảng nửa canh giờ sau, thiên tử dừng lại, nhìn chầm chầm Diệp Huyền và nói, ngươi là con rùa sao? Đánh đến tận bây giờ, hắn ta mới phát hiện ra mình không thể phá vỡ cây khiên của Diệp Huyền. Nếu chỉ là một tu di thuẫn đơn thuần, thì chắc chắn Diệp Huyền không thể chống lại được với cây thương của thiên tử. Bởi lẽ chỉ riêng dư uy của cây thương đã có thể giết chết Diệp Huyền. Tuy nhiên, Diệp Huyền không những sở hữu tu di thuẫn mà còn có cả nhục thân vô cùng mạnh. Sau khi Tu Di Thuẫn ngăn cản phần lớn sức mạnh thì phần còn lại chẳng là gì với nhục thân của hắn cả. Nói một cách đơn giản thì là hắn ta hoàn toàn không thể làm gì được Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Diệp Huyền liếc nhìn Tu Di Thuẫn trong tay mình. Hắn bìm cười. Không thể không nói Tu Di Thuẫn lợi hại thật đấy. Bởi lẽ cho đến bây giờ, Tu Di Thuẫn trong tay hắn vẫn chẳng sức mè gì cả. Đúng là quá khỏe. Đúng lúc đó, thiên tử bỗng bìm cười. Diệp huyền như thế này đi, ngươi và ta đánh tay không? Diệp huyền liếc nhìn thiên tử, bìm cười. Ngươi bị thiểu năng sau, Vũ khí của ngươi không bằng ta, nên ngươi bảo với ta là chúng ta đánh tay không? Ngươi đang đùa ta đấy sao? Thiên tử liếc nhìn hắn, đang tính nói gì đó, thì đúng lúc ấy, diệp huyền bỗng cúi người, hai tay hắn cầm khiên và đưa về phía thiên tử. Hắn chỉ sử dụng sức mạnh của tu di thuẫn và nhục thân. Thấy Diệp Huyền tấn công, thiên tử hít mắt, hắn ta dơ thương và quét một đường. Sau đường thương ấy, không gian vừa mới được thiên địa pháp tắc khôi phục lại bắt đầu trấn lên hư ảo. Diệp Huyền bị cây thương của đối phương chặn lại, còn thiên tử thì lùi mãi về phía sau cả trục trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại thì đã thấy Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt mình Thiên tử lại phải lùi tiếp về phía sau. Cứ thế Diệp Huyền truyền tự thủ sang tấn công. Hắn điên cuồng ra đòn với thiên tử thế nên lúc này thiên tử đã trực tiếp bị hắn áp chế ở hư không xa xa vô hỉ quan sát hai người đấu đá mỉm cười nhậm bình sinh hình như đệ tử của ngươi sắp không kiên trì được nữa rồi nhậm bình sinh chẳng tỏ vẻ gì cả vậy sao vô hỉ quay đầu nhìn nhậm bình sinh người nói xem nếu đệ tử của ngươi bại trong trận chiến này thì liệu có sinh ra tâm ma không thiên tuyền chi tử thiên tử là một người rất kiêu ngạo ở thiên đạo tinh vực Hắn ta được coi là nhân vật hàng đầu trong lớp những người trẻ tuổi. Hơn nữa, người khác cũng cho rằng hắn ta là số một. Dẫu sao thì hắn ta cũng là thiên tuyển tri tử, là người được thiên địa lựa chọn cơ mà, Có phúc phận lắm. Với thiên tử mà nói, thất bại dưới tay Diệp Huyền sẽ là một đà kích vô cùng lớn. Hắn ta không thể chịu thua. Ở phía dưới, thiên tử bỗng nhiên gạo lên. Hắn ta lại quét cây thương trong tay. Còn Diệp Huyền thì ở phía trước. Thì dơ khiên ra đỡ Diệp huyền lùi mạnh về phía sau Thế nhưng ngay sau đó Hắn ta lại xuất hiện trước mặt thiên tử Thiên tử cầm thương đâm về phía hắn Hắn lại dơ tu di thuẫn ra đỡ Thế nhưng khoảnh khắc cây thương đâm vào tu di thuẫn Tu di thuẫn của hắn ta đột nhiên dịch ra Để mặc cây thương đâm vào ngực mình Gần như cùng lúc đó Tu di thuẫn trong tay Diệp huyền bay ra Và đập mạnh về phía thiên tử Diệp Huyền lùi về phía sau cả trục trượng. Thiên tử cũng thế, nhục thân của hắn ta không mạnh như Diệp Huyền, thế nên khi bị tu di thuẫn va phải, mặt hắn ta lập tức bầm sập. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền liếc nhìn ngực mình, ngực hắn chẳng bị làm sao cả. Chúc lòng giáp, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn thiên tử. Sắc mặt thiên tử lúc này khó coi vô cùng. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần vật phòng thân vậy? Diệp Huyền mỉm cười, cũng không nhiều lắm đâu, mấy chục cái mà thôi. Thiên tử đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại một lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt thiên tử, giơ cái khiên trong tay lên rồi đập về phía đối phương. Thiên tử khíp hai mắt lại, giơ thương ra đỡ. Thiên tử lập tức bị đánh bay. Diệp Huyền đang định ra tay tiếp thì đúng lúc ấy thiên tử bỗng nhiên ném bỏ thí thần thương trong tay. Hắn ta ấn vào lồng ngực mình một cái rồi tiếp tục ấn lên chán một cái. Một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên cuộn trào bên trong cơ thể thiên tử. Luồng khí tức này khiến cho Diệp Huyền phải lùi nhanh về phía sau. Hắn cũng thấy hơi bất ngờ. Bởi lẽ tu di thuẫn trong tay hắn ta đã bị nứt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn thiên tử. Lúc này, khí tức của thiên tử đã khác hoàn toàn so với trước đó. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không thể cảm nhận được khí tức của đối phương nữa. Cứ như kiểu thiên tử không hề tồn tại vậy. Lúc này, giọng nói của tầng thứ chín vang lên trong đầu Diệp Huyền, thân hóa thiên địa đấy. Thân hóa thiên địa. Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử, thiên tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn ta giơ tay phải lên, trong nháy mắt, tất cả trời đất bỗng nhiên trở nên hư ảo. Lúc này, thiên tử đã hóa thân thành thiên địa, nhất cử nhất động của hắn ta đều ảnh hưởng đến thiên địa này. Thiên tử bỗng mở mắt, trong mắt hắn ta là một mảnh trắng xóa. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền nhách miệng, đoạn phất tay phải, một luồng sức mạnh to lớn lập tức cuộn trào. Ở phía xa, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, mà sau khi hắn dừng lại, không gian xung quanh hắn lại bắt đầu nứt vỡ. Luồng sức mạnh đáng sợ kia không ngừng tấn công lên nhục thân và cái khiên của hắn. Diệp Huyền trao chặt mày, phát hiện lúc này nhục thân của hắn đang bị luồng sức mạnh thần bí kia ăn mòn. Luồng sức mạnh thần bí này trực tiếp xuyên qua tu di thuẫn và trúc lòng giáp của hắn. Thiên tử bỗng bật cười, Diệp Huyền, trừ vũ khí ra thì ngươi chẳng có gì cả. Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử, cũng chẳng đáp lời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dây tiếp theo, một luồng kiếm ý cực mạnh bùng phát từ thiên chu kiếm của Diệp Huyền. Sức mạnh của thiên tử lập tức tan thành mây khói, trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên khó coi, lúc này hắn ta mới nhớ ra, Diệp Huyền không phải thể tu mà là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn thiên tử nhách miệng, nào đỡ kiếm của ta đây. Dứt lời hắn bèn biến mất tại chỗ, ở phía xa xa, thiên tử hiếp mắt, hắn ta xuất quyền, vẫn là thiên đạo quyền. Tuy nhiên, uy lực của một quyền lần này đã khác. Nó đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã tới. Sức mạnh của thiên tử đã bị kiếm của Diệp Huyền đánh tan. Cùng lúc đó, kiếm của hắn cũng bay về phía trước mặt thiên tử như một tia sét Đôi đồng tử của thiên tử lập tức co lại. Hắn ta mờ lòng bàn tay ra. Thí thần thương bỗng xuất hiện và bay vụt một đường. Cây trường thương của thiên tử run rẩy kịch liệt, cả người lập tức bay ngược về phía sau. Khoảnh khắc ấy, hắn ta bỗng gạo lên, thí thần thương trong tay lập tức bắn ra. Trường thương xé gió mà đi, ở phía xa xa, Diệp Huyền giơ tay, xuất kiếm. Thí thần thương và kiếm của Diệp Huyền đối đầu trực tiếp. Thí thần thương bị chặn lại, hơn nữa còn đang nứt dần. Diệp Huyền nhách miệng, tay phải hắn hơi thêm lực. Thí thần thương lập tức tan nát và hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt thiên tử lập tức trở nên khó coi. Hắn ta đang định nói gì đó thì Diệp Huyền lại biến mất. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. phàm kiếm. Diệp Huyền vừa xuất kiếm thì thiên tử lại tái mặt. Hắn ta chắp hai tay lại rồi chỉa về phía trước. Thiên đạo ấn. Một thủ ấn cực lớn xuất hiện phía sau thiên tử. Ngay sau đó thủ ấn ấy trực tiếp bay về phía Diệp Huyền. Kiếm của Diệp Huyền đã tới. Thủ ấn vỡ ra, còn kiếm của Diệp Huyền thì đâm thẳng vào thiên tử. Thiên tử đột nhiên hét lên, hắn ta cố xuất quyền, thiên đạo quyền. Thiên tử vừa xuất quyền thì tốc độ kiếm của Diệp Huyền càng gia tăng. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì kiếm của Diệp Huyền đã vụt qua cánh tay phải của hắn ta. Cánh tay phải của thiên tử cứ thế bay đi. Cùng lúc đó kiếm của Diệp Huyền lại xuất hiện ngay trước chán của hắn ta. Thế nhưng có một sức mạnh thần bí đã ngăn kiếm của hắn ta lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, lúc này vô hì bỗng trầm giọng nói, hắn ta không ra tay. Nhậm Bình Sinh không ra tay ư, đúng lúc đó thiên tử trước mặt Diệp Huyền bỗng cười gần, Diệp Huyền đây là thiên đạo ý chí, ta có thiên đạo ý chí bảo vệ, người không giết được ta đâu. Có thiên đạo ý chí bảo vệ, thiên đạo ý chí. Diệp huyền cầm kiếm đâm tiếp về phía trước, thế nhưng khi kiếm cách chán thiên tử khoảng nửa tức, thì bỗng nhiên dừng lại, một luồng sức mạnh thần bí đã ngăn kiếm của hắn lại. Đúng lúc đó, thiên tử bỗng xuất quyền, diệp huyền dơ kiếm ra đỡ, hắn lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Sau khi hắn dừng lại, trao mày hỏi, tiền bối thiên đạo ý chí là gì thế? Tầng thứ chín nói, thì là hắn ta được thiên đạo bảo vệ hiểu chưa? Thiên đạo bảo vệ sao? Diệp huyền trầm mặt. Không thể không nói, hắn đã xem thường thiên tuyền chi tử rồi. Người ta được thiên đạo bảo vệ cơ mà. Hắn nhìn thiên tử, xung quanh thiên tử đang được bao bọc bởi một luồng sức mạnh kỳ lạ. Rất rõ ràng, đây chính là thiên đạo ý chí. Cái tên này quen biết thiên đạo. Thiên tử chậm chậm nhắm mắt lại. Cánh tay phải vừa bị diệp huyền đả thương của hắn ta phục hồi trở lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ một lát sau, tay phải của thiên tử đã bình thường trở lại. Không chỉ có vậy, khí tức của hắn ta cũng mạnh hơn rất nhiều. Thiên tử liếc nhìn Diệp Huyền, gương mặt hắn ta khôi phục vẻ thong dong và tự tin. Diệp Huyền, ta đã được ông trời bảo vệ, được thiên đạo hộ thần, người đối đầu với ta, thì tức là đối đầu với thiên đạo, đối đầu với thế giới này, người đã hiểu hay chưa? Diệp Huyền mỉm cười, đối đầu với ngươi chính là đối đầu với thế giới này ư, ngươi nghĩ nhiều quá rồi có phải không? Diệp Huyền vừa dứt lời thì ác ma chi dựng bỗng xuất hiện phía sau hắn. Dây tiếp theo, một đường kiếm quang lập tức vụt qua. Ở phía xa xa, Thiên tử híp hai mắt lại. Giữa chán hắn ta lại có một chữ đạo xuất hiện. Ngay sau đó, chữ đạo ấy bay đi và đối đầu với kiếm của Diệp Huyền. Đất trời dung chuyển, thiền tử lập tức lùi về phía sau. Còn Diệp Huyền thì vẫn đang đối đầu với chỗ sức mạnh còn dư lại bằng nhục thân của mình. Thiên tử còn chưa dừng lại thì Diệp Huyền lại xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Cùng lúc đó một thanh kiếm trực tiếp chém lên cổ của thiên tử. Thế nhưng khi kiếm của Diệp Huyền chỉ cách cổ của thiên tử khoảng nửa tấc thì nó lại dừng lại. Thiên tử mỉm cười, kiếm của ngươi nực cười thật đấy. Dứt lời, hắn ta bèn phất tay phải. Diệp Huyền lập tức bay ngược về phía sau. Sau khi hắn dừng lại thì bèn quan sát thiên tử một hồi. Không thể không nói, thiên đạo ý chí lợi hại thật đấy. Tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, người không giết chết hắn ta được đâu. Diệp huyền nói, tiền bối, thiên đạo đang bảo vệ hắn ta sao? Tầng thứ 9 đáp, coi như là vậy. Diệp huyền nói, nói như vậy, tức là nếu ta giết hắn ta, thì tức là đang đối địch với thiên đạo sao? Tầng thứ 9 đáp, người có thể hiểu là như vậy. Diệp huyền nói, tiền bối, thiên đạo đang bảo vệ hắn ta sao? Tầng thứ 9 đáp, coi như là vậy. Diệp Huyền nói, nói như vậy tức là nếu ta giết hắn ta thì tức là đang đối địch với thiên đạo sao? Tầng thứ chín đáp, người có thể hiểu là như vậy. Diệp Huyền trầm mặt, tầng thứ chín nói, ngươi sợ sao? Diệp Huyền nhằn nhạt nói, lão tử sợ cái con khỉ khô. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía thiên tử mà lúc này chữ đạo giữa chán thiên tử lại xuất hiện một lần nữa. Lần này chữ đạo đó dần dần biến thành màu đỏ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu thiên tử xuất hiện một tầng mây đen. Giữa tầng mây đen đó là ánh chớp lè lói, một luồng uy lực diệt thế cuồn cuộn dâng trào. Trông thấy cảnh tượng ấy, vô hy ở phía xa xa, bỗng trao chặt mày. Thiên đạo, không một ai không e xè trước thiên đạo trong truyền thuyết cả. Mà lúc này, thiên tử lại đang được thiên đạo bảo vệ. Không những có thể triệu hồi thiên đạo ý chí hộ thể, mà còn có thể hô mưa gọi gió. Rất rõ ràng, thiên đạo đã ban cho hắn ta rất nhiều năng lực. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tầng mây đen và sấm chớp kia. Đúng lúc ấy, thiên tử bỗng nói, Diệp Huyền cho người nếm thử mùi vị của lôi phạt. Dứt lời, một tia xét trên đỉnh đầu Diệp Huyền giáng xuống. Tia xét vụt qua bầu trời. Diệp Huyền xòe tay trái, Tu Di Thuẫn bèn xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dơ Tu Di Thuẫn lên tia xét đánh thẳng xuống tu di thuần của hắn, khiến nó rung chuyển kịch liệt, cả người Diệp Huyền cũng rơi xuống đất, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt vỡ, Diệp Huyền nhìn tu di thuẫn trong tay, tu di thuần đã nứt vỡ hơn rất nhiều, hắn mỉm cười, sau đó lại nhìn thiên tử, "Thiên đạo ý chí sao?" nói đoạn, hắn lại xòe tay ra, thiên đạo bút bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trông thấy thiên đạo bút, thiên tử lập tức híp mắt lại, "Thiên đạo bút, đây từng là thần vật của thiên đạo" thiên tử mỉm cười diệp huyền ta là thiên tuyển chi tử người lấy thiên đạo bút để đối phó với ta não của ngươi bị làm sao thế diệp huyền không đáp lời thiên tử mà trực tiếp thôi động thiên đạo bút thiên đạo bút rung lên kịch liệt một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên dâng trào thiên đạo bút phồng trông thấy thiên đạo bút phồng thiên tử bèn híp hai mắt lại Hắn ta không tránh để mặc thiên đạo bút phong đâm về phía mình. Dưới ánh mắt của mọi người, thiên đạo bút phong trực tiếp đâm vào đầu của thiên tử. Tuy nhiên, thiên tử lại chẳng hề bị thương. Không chỉ có vậy, thiên đạo bút phong còn bị thiên đạo hấp thụ. Khí tức của thiên tử càng trở nên mạnh hơn. Lúc này, thiên tử bèn bật cười. Trên hư không, về mặt nhậm bình sinh vẫn vậy. Về mặt vô hy cũng rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn ta thì tràn ngập sát ý. Diệp huyền... Thiên tử nhìn Diệp Huyền cười lớn. Ngươi nhìn thấy hay chưa? Thiên đạo bút không hề đã thương ta. Nói đoạn, hắn ta bỗng nhiên ra đòn với Diệp Huyền. Thu! Thiên tử vừa dứt lời thì thiên đạo bút bỗng rung lên và thoát khỏi tay Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thiên đạo bút trong tay, lắc đầu cười. Thiên chú kiếm bỗng xuất hiện trên tay hắn. Ngay sau đó hắn chém thiên chu kiếm lên thiên đạo bút. Không dùng được cho mình thì còn cần làm gì nữa? Kiếm của Diệp Huyền chém lên Thiên Đạo bút, Thiên Đạo bút dung chuyển kịch liệt, sau đó hóa thành một đường hắc quang và bay lên trời. Ở phía xa xa, Thiên Tử bỗng bật cười. Nào, hắn ta vừa dứt lời thì Thiên Đạo bút bỗng hóa thành một đường hắc quang và rơi xuống tay hắn ta. Nhìn Thiên Đạo bút trong tay, Thiên Tử lại bật cười. Lúc này, giọng nói của tầng thứ 9 bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyền. Hiện giờ ngươi biết thế nào gọi là Thiên Điền chi tử chưa? Thiên tuyển chi tử được Thiên Đạo bảo vệ. Có phúc phận vô cùng lớn, vận khí nghịch thiên. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu rồi. Tầng thứ chín nói, người không giết được hắn ta đâu, rút lui thôi. Diệp Huyền lại lắc đầu, chậm chậm bước về phía thiên tử. Tài phải của hắn vẫn đang cầm thiên chu kiếm, về mặt bình tĩnh vô cùng. Thiên tử liếc nhìn hắn mỉm cười, Diệp Huyền, người đấu với ta kiểu gì đây? Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, thiên đạo sao? Hắn khẽ nhách mép nhưng không cười, sau đó đột nhiên mở mắt. Gì mà thiên đạo chứ? Trời muốn diệt ta, thì ta đây đối nghịch với trời luôn. Diệp huyền vừa dứt lời thì ác ma chi dực sau lưng hắn bỗng rung lên. Dây tiếp theo, một đường kiếm quang bèn bay vụt lên. Thiên tử nhách miệng cười, hắn ta cầm thiên đạo bút và đâm về phía trước. Một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên cuộn trào lên từ thiên đạo bút. Sức mạnh này trực tiếp va chạm với đường kiếm quang kìa. Kiếm quang rung lên, sau đó nổ tung. Đúng lúc ấy, đôi đồng từ của thiên tử bỗng co lại. Bởi lẽ thanh kiếm đang đâm thẳng về phía cổ họng của hắn ta. Thiên tử bỗng hét lên. Hộ thể! Một luồng sức mạnh ngăn kiếm của Diệp huyền lại. Không chỉ có vậy, cả người hắn cũng bay mãi về phía sau. Sau khi dừng lại, hắn ta nhìn thiên tử ở phía xa xa. Hai đầu mày trao chặt lại. Kiếm của hắn không thể phá vỡ thiên đạo ý chí. Ở phía xa xa, thiên tử mỉm cười. Nào, tiếp tục đi! Diệp Huyền trầm mặc, biết kiếm của mình không thể đấu với Thiên Đạo ý chí, như thế thì dùng vũ khí khác cũng vậy cả thôi. Thiên Đạo ý chí này vô địch ư? Diệp Huyền nhìn thiên tử, thiên tử mỉm cười, "Sao, ngươi liệt rồi sao?" Diệp Huyền bỗng mỉm cười, giây tiếp theo, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi dục, huyết mạch chi lực, hắn muốn dùng huyết mạch chi lực để đối đầu với Thiên Đạo ý chí, đương nhiên, hắn chỉ muốn thử mà thôi, để xem xem có được hay không một luồng sức mạnh cuộn trào khỏi cơ thể hắn, còn thiên chu kiếm trong tay thì biến thành một thanh huyết kiếm. ở phía xa xa, thiên tử bỗng mỉm cười. huyết mạch chi lực sao? huyết mạch chi lực của ngươi dù có là chân long huyết mạch như trong truyền thuyết thì cũng có thể làm gì được ta chứ? diệp huyền ngẩng đầu nhìn thiên tử. mặc dù trong mắt lúc này là một mảng huyết hải, nhưng hắn vẫn giữ được sự thanh tịnh.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 thiên chủ kiếm trực tiếp đâm vào thiên đạo ý chí, đúng lúc ấy sắc mặt của thiên tử bỗng thay đổi, bởi lẽ hắn ta phát hiện thiên đạo ý chí đang dần nứt vỡ.